chuyện tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân tác giả thiên diện tuyết chuyện được đăng trên website truyện chấm 266 gia gia ông cụ chuyện lúc trước không thể trách cô ấy cháu tự làm tự chịu chuyện này chỉ là hình thức quế lại sẵn cháu đến đây chỉ là thông báo trước một tiếng để cho mọi người chuẩn bị tâm lý Tránh cho hôn lễ xảy ra chuyện không may Hy vọng bác ngại lấy tư cách ba vượng đến sự hôn lễ này Tiến tới bên tai của ông nói nhỏ Có như vậy tôi mới có thể cam đoan cô gái ngại vụ kia sẽ không bị tổn thương nào Mặt ngại trùng liền biến sắc Quả nhiên là anh ta làm Ông hối hận lắm Sớm biết đã khuyên ngăn con gái đừng tới gần anh ta Nhưng con gái ông cứ cứng đầu không nghe Nên bây giờ cũng không thể trách người ta Kiệt, cháu làm vậy là có ý gì? Ông đã nói là không chấp nhận nhà đầu ngại tuyết. Cháu ở chung với nó chỉ toàn tai họa. Ông tức giận đem cây gậy chì thẳng vào anh. Ra ra, chuyện ăn ở cả đời cháu tự quyết định được. Cháu bảo đảm với ông, chỉ cần ông đừng làm phiền cô ấy nữa, sẽ không có tai họa gì xảy ra. Kiệt nghiêm túc nói, về vấn đề này, anh Quyết không nhân nhượng. Dĩ nhiên, cháu biết ông vẫn còn mình mẫn sáng suốt lần trước ông đã nói sẽ không làm khó cô ấy nữa vì vậy mong ông hãy giữ lời hứa ngày mai cháu sẽ mang cối tới rót trà nhận lỗi với ông xin ông bớt giận cối hơi không hiểu chuyện nên ông bỏ qua nha được không gia gia được không được không gia gia kiệt nhẹ giọng xuống nước dù sao có người ngoài ở đây vẫn nên giữ thể diện chồng cụ. Ông cụ hò khàn mấy tiếng. Được thôi, ông đốt hẹp hòi đến mức so đo với một cô gái nhỏ. Nhưng cô ta thật sự rất không hiểu chuyện. Cháu phải dạy dỗ lại nó mới được. Kiệt mở miệng một chữ Gia Gia, hai chữ cụ Gia Gia, làm lòng ông ngọt cười tít cả mắt. Ông nuôi nó từ nhỏ tới lớn, cũng chưa từng nghe qua tiếng Gia Gia này. Hôm nay vì nhà đầu đó hạ mình sửa miệng gọi ông như thế, Không biết đây là hạnh phúc hay là bất hạnh nữa. Nhưng hiện tại, hai chữ Gia Gia đã làm ông mềm lòng ôn hòa trở lại. Kiệt có nói cũng không để sơ hở nào cho ông bắt bể. Hiếp đôi mắt đôn hậu. Được rồi, được rồi. Ông cũng nên buông thả, không nên độc đoán quá mức. Kẻo lại mất từ cháu Đích Tôn này. Trong mắt Kiệt thoáng qua tia rào hoạt, khuấy môi vẽ thành vòng tròn. cảm ơn Gia Gia. Quay đầu lại lướt nhìn ngại chung, ánh mắt thay đổi rất nhanh. Nếu không có vấn đề gì, bác ngại thóng thả về nghỉ người cho tốt. Hai ngày sau, còn đợi tiếng ba vợ tử còn nữa chứ? Trong chàng viên, ngại tuyết mở máy tính lên quy quy, đăng một dòng trạng thái. Hai ngày sau đã trở thành cô dâu của người ta mất rồi. Hi hi, hạnh phúc. Kiệt mở hộp thư thoại là tin nhắn của ngại tuyết. Khuế môi cười mãn nguyện. Mỗi lần online, anh thường qua tường nhà cô. Kể từ lần anh gặp tai nạn xe, không có status nào. Hôm nay lại có tâm tình thế. Hết chương 266. Chương 267. Cô gái này muốn trở thành bà vợ quản chồng nghiêm sao. Ngón tay nhẹ nhàng nhìn xem. Nhìn rằng tâm trạng của cô mà nở nụ cười thật to. Thậm chí đem điện thoại hôn chụt chụt lên màn hình. Không kịp cầm theo áo khoác. Lập tức chạy về biệt thự. Sao bảo bối của anh dễ thương đến thế không biết. Ngại tuyết nhìn thấy bạn bè bình luận. Tất cả đều là chúc phúc cho cô. Thậm chí có người muốn xem chồng tương lai của cô. Hai tay ngại tuyết chống đầu. Nói thầm trong bụng. Quê nhau lâu như vậy. Một tấm hình của anh cũng không có. Không được, hôm nay nhất định phải chụp một tấm mới được. Vừa nghĩ xong liền muốn thực hiện ngay tức khắc. Vì vậy... Alo, ông xã, khi nào anh về? Ngại tuyết vuốt vuốt đầu ngón tay, nũng nịu hỏi. Cả người kiệt như có luồng điện chạy qua. Hồi lâu, bảo bối, nhớ anh sao? Ừ, anh trở về lệ đi, em ở nhà muốn mốc meo luôn rồi. Đây là lời nói thật lòng, nhìn thấy anh liền phát bực, không thấy anh lại cảm thấy nhàm chán, thật là phiền phức. Một cỗ ấm áp dâng trào chồng anh, bảo bối, nói yêu anh, anh lập tức trở về. Ngại tuyết làm ra vẻ mặt khinh bì, cái này chính là thừa dịp cháy nhà hồi của. Không nói, anh không trở về đúng không? Anh không trở về em nên kiếm trai đẹp kết bạn làm quen Em dám. Anh thích thì em làm, giá hạn cho anh 10 phút sau xuất hiện trước mặt em. Nếu không, hừ hừ, em liền leo ra đạp tường. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, lè lưỡi cười hì hì. Kiệt sững sơ đứng ở ngoài cửa, chóng nha, cô gái này muốn làm bà vợ quản chồng nghiêm sao. Nhưng cứ sao anh lại cảm thấy rất ngọt ngào. Trực tiếp mở cửa phòng, vẻ mặt xấu xa nhìn ngại tuyết đang trố mắt. Bảo bối, anh đã trở về. ngải tuyết giống như gặp quỷ, nhanh chóng nhảy lên giường trùng chăn kín người, lộ ra hai con người lém lỉnh Em bị gì à? Thấy quỷ sao? Kiệt cười xấu xa nhào tới ôm cô, vì cô nằm dạp trên giường, nên thuận tiện đưa tay rút khỏi túi quần, hai tay đánh vào mông cô. Bảo bối, giọng điệu vừa rồi của em là muốn trở thành bà vợ quản lý chồng rồi hả? Ngại tuyết út ức Không có, người ta nóng lòng muốn nhìn thấy anh Nên mới nói như vậy chứ sao Khuế mễ tài năng của mình Chỉ cần cô khuế mẽ Kiệt liền mềm lòng nhường nhịn cô Quả nhiên Kiệt lóng ngóng lâu hai hàng nước mắt trên bà cô Quan tâm hỏi Rốt cuộc em muốn trở thành bà vợ quản chồng nghiêm Hay để ông chồng này quản nghiêm Hết trường 267 trường hai trăm sáu mươi tám chụp hình quả nhiên kiệt lóng ngóng lâu hai hàng nước mắt bên má cô quan tâm hỏi rốt cuộc em muốn trở thành bà vợ quản nghiêm hay để ông chồng này quản nghiêm ngại tuyết bậm môi em muốn làm bà vợ quản nghiêm kiệt nhíu mày xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô như vậy đi em muốn thì anh đồng ý tránh để cho em nói anh ích kỷ gia hạn cho em ba ngày nếu như em làm anh vừa rằng sau này mọi chuyện đều do em quyết định chịu không bà vẫn quản nghiêm của anh ngại tuyết hừng phấn nhảy dựng lên thật sao ơ mà trước tiên phải chụp tấm hình với nhau mới được nói là làm liền ngại tuyết nắm bắt cơ hội ra lệnh với anh kiệt nhéo mắt chụp làm gì ngại tuyết hừ nhẹ tay chống nạnh nói Bây giờ anh đang bị vợ quản nghiêm nha. Em muốn anh làm thì anh phải làm. Không ý kiến, không dị nghị, không cho câu có. Anh muốn lợn lọc sao? Ngại tuyết nhìn sắc mặt Kiệt liên tục biến hóa thì cảm thấy thật dễ chịu. Đáng đời, ai vào hàng ngày cứ ăn hiếp cô. Hành hạ cô là giỏi thôi. Hôm nay chạy anh chưa? Cô thể với lòng nếu không hành hạ chết anh thì tên của cô sẽ viết ngược lại. Kiệt không nhịn được buồn cười. Được thôi, chụp thì chụp. Cười hai nút áo trước ngực. Cười tà mị. vẻ mặt vô cùng mê hoặc quyến rũ. Muốn đẹp trai bao nhiêu liền đẹp trai bấy nhiêu. Cảnh tượng mắt mẻ khiến người khác phải ganh tị. Ngại tuyết nhìn đến chảy nước miếng. Rắc rắc chụp liên tiếp mấy tấm. Thôi kệ, cứ thỏa mãn mình trước rồi chỉnh anh sau. Đưa gì động đổi thành máy chụp hình. Hừ hừ lạnh. Hiện tại Chúng ta đổi phong cách chụp hình nha, liền làm kiểu đáng yêu hơn đi. Kiệt xấu hổ, anh là đàn ông, tất nhiên phải chụp ảnh kiểu nam tính lạnh lùng, đáng yêu chỉ dành cho con gái như em chụp. Lời này cũng không lay truyền được ngại tuyết. Em có cảm giác anh hơi phân biệt đối xử với phụ nữ thì phải. Em đang là bà vợ quản nghiêm, anh chụp không? Không chụp, đánh chết cũng không chụp. Nếu đồng ý với cô thì chả khác nào làm mất hình tượng đàn ông lịch lãm của anh. Quan trọng hơn là lỡ sau này, cô gái ngốc này lấy mấy tấm hình đó chiếu cho anh thì sao? Ngại Tuyết ném máy ảnh lên giường, ngồi bệt xuống đất gạo khóc như đứa con nít. A, đàn ông các anh đều là kẻ nửa gạt, chuyên nửa gạt phụ nữ, tên lửa gạt, em không thèm tin anh nữa. Hô hô! Kiệt muốn nhức đầu với cô nhóc này, Cũng biết tranh thủ giả bộ đáng thương để đôi lấy sự thương cảm của người khác quá chứ. Cẳng răng nói, không là không, hôm nay em có khóc đến chết anh cũng không chụp. Ngã đứt ngừng khóc, cười gian, xoay người xuống lầu, chạy thẳng đến phòng lệ băng. Hết trường 268 Trường 269, suy đi tính lại thì một đêm cũng có thể tạm cho là có yêu thương, có thỏa mãn theo ý anh. vậy thì vẫn nên bỏ qua cho cô lần này. gõ cửa liên tục, chỉ thấy dáng về của trương thiên chiếu thỏa mãn dục vọng nhìn cô hầm hầm. vừa nhìn thấy chị dâu nhỏ, nhất thời phải kìm nén cơn tức, cười lệ phép. chị dâu đã chạy thế này còn tới đây. ngại tuyết thấy anh nửa thân trên loã thể liền đỏ mặt ngượng ngùng không biết nói gì, mắt lầm liê nhìn chỗ khác, thì thấy Kiệt đuổi theo sau, lập tức kéo Trương Thiên ra ngoài, tự mình chui vào phòng trùng chăn kín như xác ướp, lệnh bằng chầu mày, thiếu phu nhân, cô làm gì đấy? Ngại tuyết chè miệng của cô, ta hiệu không trở lên tiếng, nghe được cuộc đối thoại của Trương Thiên và Kiệt ở ngoài cửa, lệnh bằng to gan, rời khỏi giường mau, lệnh bằng muốn rời giường. Lại bị ngại tuyết đề xuống. Chị lệnh băng, chỉ phải giúp tôi, bọn họ đàn ông đều là lũ thối, chỉ biết được ghép phụ nữ, nói chuyện không chịu giữ lời. Xảy ra chuyện gì? Lệnh băng nói nơi ngắn gọn nhưng xúc tích. Sau này tôi ngủ với chị được không? Ngại tuyết vội vàng hỏi, nắm tay lệnh băng thật chặt, chỉ sợ cô từ chối. Lệnh băng không nói nơi nào. Đại ca bắt nạt cô sao? Ừ... Ngại tuyết đang thường gật đầu, lãnh băng hiểu vấn đề nâng khóe môi. Đại ca cũng hơi quá, bức thiếu phu nhân sợ chạy đến đây trốn tội nghiệp. Được, cô ngủ đi, để tôi đi nói với đại ca. Ngại tuyết gật đầu, nghe lời nhắm mắt ngủ. Ngại tuyết cười nham hiểm, anh không cho chụp chữ gì, cùng lắm tôi không ngủ với anh nữa. Lãnh băng vừa mở cửa. Đã nhìn thấy gương mặt bao công xuất hiện Đại ca Thiều phu nhân nói sẽ ngủ ở đây đêm nay Vì vậy Kiệt trầm điếu thuốc Cháu mày Anh lấy nha đầu này để yêu thương Hay để cô uy hiếp đây Hay là theo mình giết rồi đổi tính phúc hắc giống mình đây Suy đi tính lại Thì mỗi đêm cũng có thể tạm cho là có yêu thương Có thỏa mãn theo ý anh Vì vậy Vẫn nên bỏ qua cho cô lần này Nhà đầu, ra đây, anh đồng ý với em, tùy theo ý em chụp, chịu chưa?" Lời vừa nói ra, Ngải Tuyết liền vọt ra ngoài, hôn lên má anh một cái, "Em biết là anh phải đồng ý mà." Kiệt Dụ dạng hôn trán cô, "Em nha." Nhìn tình thế trước mắt, Trương Thiên Vai lạnh băng cùng ngớ ngáp, bên trong phòng ngủ, Ngải Tuyết dậy kịch từng kiểu chụp đáng yêu nghị gia liền bắt anh làm, các phẩm chụp da cũng không tệ lắm, nhìn bộ sưu tập ảnh, tâm tình ngạc tứt vui mừng đến phát điên. Hết chương 269, truyện được đăng trên website truyen.mustvn.com, nhấn subscribe để update truyện audio mới nhất.